Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tra gặp người tình mới đó là bác sĩ Lê cung cách vừa mở phòng mạch tại thành phố khỏi nói cũng biết nàng rất mừng khi vớ được cách ở Việt Nam bác sĩ vốn đã rất cao giá dù rằng đôi khi chỉ có danh chứ lợi tức chẳng bao nhiêu ra nước ngoài bác sĩ lại càng đắt giá hơn vì nó là cái nghề hốt bạc và ít thất nghiệp nhất Bích đan hiểu rằng tuổi mình không còn trẻ nhan sắc cũng đang vào thời kỳ dừng lại để đi xuống. Nàng biết rõ cách đến với nàng chỉ vì yêu cái tên tuổi của một người nghệ sĩ. Chỉ có thế thôi, nếu chẳng may cách khám phá ra cái quá khứ ở chợ vườn chuối của nàng ngày còn trong nước, thì chắc chắn giấc mộng lấy chồng đốc tờ sẽ tiêu tan ngay. ấy thế mà mối lo của nàng dường như đang trở thành sự thật. Tối hôm đó, sau một buổi đại nhạc hội, Big Dan vừa bước ra xe đang tra khóa vào ổ thì có tiếng gọi phía sau lưng. "Dan, Big Nghe giọng nói quen quen, nàng quay lại, giật thót người, mắt mở to và miệng há ra kinh hãi. Gã Maco xuất rồi khoanh tay, đứng tựa vào đuôi xe, mỉm cười nhìn nàng. Vẫn mái tóc dài lúc nào cũng sâm sấp ướt, nước da đen và cái nốt ruồi khá lớn ở dưới cằm, có mấy sợi lông dài mặc lưa thưa trên đó. Toàn thân Phát rồi Không có gì thay đổi Sau mấy năm gặp lại Bích Đan tái mặt ú ớ hỏi ờ, Ủa ờ, Anh Phát Qua nào dạ Nàng thở mạnh Cố lấy lại bình tĩnh Trong giây lát Nàng thoáng mừng Vì hôm nay cách không đưa nàng đi hát Phát lên tiếng Tiến lại gần cười cười đáp <cười> Anh mới qua à, Nghe nói lúc này em lên lắm mà Anh mừng cho em Vài người quen đi qua niềm nợ chào hỏi Bích Đan luống cuốn chỉ muốn tống cổ phát sổi đi cho khuất mắt Nhưng gã nhìn nàng hỏi Em rảnh không? Bích Đan lắc đầu nói nhanh À không, không. tôi bận lắm à, Phải đi công chuyện liền Để lúc khác nghe, nói chuyện nhiều hơn Anh anh anh đưa tôi số phone đi Khi nào rảnh tôi phone cho anh liền Nhưng phát chộp lấy bàn tay nàng Giật nhanh sâu chìa khóa và nheo mắt cười, <cười> Góc dữ vậy Lâu quá không gặp em Anh nhớ em thấy màu Bây giờ em tính trốn anh sao? Trở mặt quá vậy Mình dù sao cũng có thời làm ăn với nhau mà Em quên là sao Bích Đan vừa sợ vừa giận nàng sáng giọng Nè hồi đó khác bây giờ khác nha Anh đừng có nói vậy à Mang tiếng tôi lắm á Trả chìa khóa cho tôi đi tôi có hẹn phát nham nhở Người ta nói một ngày là nghĩa Tụi mình ăn nằm với nhau cả mấy năm rồi Giờ em phụ rỉ anh cái một Coi sao được Ê ê đừng có ăn nói mất dạy nha Tôi kêu cảnh sát bây giờ á Pháp ré lên cười Chà <cười> yeah. Ngon dữ ha Và rồi cả nghiêm mạch bảo Bao nhiêu nó đủ rồi nha Giờ mình nói chuyện đàng hoàng nè Anh mời em qua bên quán cà phê bên kia đường nè Tính chuyện làm ăn Tôi không có làm ăn gì danh hết á Đưa chìa khóa cho tôi Bên này không có giống Việt Nam đâu nha Đừng có hù ạ Phát gạch đầu dơ chùm chìa khóa xe chất mặt Lắc lắc mấy cái và nói Tùy em Nhưng mà nói cho biết trước à Nếu em không thích hợp tác với anh nữa hả Thì ngày mai á, anh tới nói chuyện với bác sĩ cách cũng được Gã quăng sâu chìa khóa vào ngực Bích Đan và quay đi Nàng sợ hãi gọi giật lại Anh Phát Phát sồi dừng chân đứng yên Hơi quay đầu lại phía nàng Bích Đan hỏi ừ, Anh muốn cái gì Gã tiến lại mở cửa xe và bảo Vô xe ngồi nói chuyện Đứng ngoài có bộ hơi lạnh Không tôi đi liền bây giờ Anh muốn cái gì anh nói đi Phát nhập đề thẳng Hồi đó em kẹt anh giúp em Giờ em khá thì giúp lại anh Tôi làm gì khá đâu Tôi cũng kẹt thế mồ đây nè Bên này kiếm tiền đâu có dễ đâu ờ, Mua cái gì cũng phải trả góp hết trơn á Phát xua tay Em khỏi nói Anh biết hết rồi Em nè ha Lãnh trợ cấp chính phủ nè Hát đại nhạc hội nè Thu băng Thu video Ca phòng trà Thằng kép của em Làm tới doctor hút bạc ai cũng biết Anh đang thất nghiệp Mỗi tháng em đưa đỡ cho anh 1.000 thôi Chừng nào anh có việc làm Thì thì ngưng Bữa nay 24 Tháng này coi như cho qua đi Từ bắt đầu tháng tới nha Em mới phải đưa Vậy là đẹp quá rồi Big Đan sần sốt la lên Trời đất ơi Tôi lấy tiền đâu mà đưa cho anh tới 1.000 một, một tháng Thâu băng cả năm chỉ mới có một cuốn à Đi show thì mấy tháng mới có một lần Mà nhiều bữa còn phải hát chùa nữa Anh chơi ép tôi quá à, Tôi thưa cảnh sát cho mà coi Tùy em à Dứt dạt là 1.000 Thiếu một cách cũng không được Giá phải chăng <cười> Nay mai em lấy thằng bác sĩ đó hả Giàu thấy mẹ còn muốn gì nữa Big Dan khò sổ món khắp, nàng ngẫm nghĩ một phút rồi nói: "Trời, tôi biết, tôi biết là anh mới qua, anh kẹt, thôi dọn giày nha. tôi ký cho anh cái check tặng anh 1000, lần đầu cũng là lần cuối thôi, từ nay anh đừng có quý." Quấy... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net